liệu chuyện xin cảm ơn rất nhiều chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ diệp luật trông thấy hàng ngàn binh sĩ hắc kỳ quân xuất hiện còn có vô số hỏa pháo và thuốc súng giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong đêm tăm tối đa tướng quân ngài thực sự đồng ý cứu giúp tộc la Sát. đa đoạt bối rối không biết đáp nhờ nào dù sao cũng không thể nói hoa hạ tới đây giành địa bàn chẳng qua tiện tay kêu giúp, nếu bọn họ không chịu quy thuận, liền hủy diệt luôn cả La sát chứ. Công tước Diệp Luật không Hoa Hạ là quốc gia đứng đầu các nước, với những đất nước đang bị ức hiếp, ra tay giúp đỡ là lẽ thường tình. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu tộc nhân của ngài. Thật ư? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Xem ra nữ vương không nhìn nhầm người, mặc dù ta không biết hai người tiến đến thế nào. Nhưng nữ vương chịu sinh con cho ngài, vậy chứng tỏ hai người tình sâu như biển. "Gì?" Đa Đoạt cảm giác có một ngàn một dấu chấm hỏi chạy quanh đầu mình. "Đại ca, ngài đang chơi tà." "Công Tước Diệp Luật Khâm, việc này Đa Tướng quân, ngài không cần giải thích, chúng ta mau chóng lên đường thôi, tại e là không kịp mất." Đa Đoạt nhìn Diệp Luật Khâm, hết cách, dù sao cũng không thể nói với ông ta. Hắn ta và Anna là một đêm bảy hiệp liền sinh ra khắc đa. Được được, chúng ta bổ sung nguyên liệu rồi lập tức xuất phát. Ngài yên tâm, khiến khí cầu di chuyển rất nhanh. Vương Thành la sát biên giới phía Bắc. Lúc này trời đã hưởng sáng, đại quân bên ngoài thành tập kết đội hình mới. Anna đến cổng thành, hơn chục tướng quân đã đợi sẵn ở đây. Các vị, nhất định phải ghi nhớ, không được nói rằng ta bảo mọi người làm vậy. Phải bảo rằng do mọi người không thể chịu nổi sự thống trị của ta Vậy nên mới tạo phản, bắt sống ta Mấy chục tướng lĩnh không lên tiếng Anna nhìn họ, sau đó lại nhìn một lượt toàn cảnh Các vị, nếu sau này mọi người mọi người có cơ hội gặp được vương tử khắc đa Phiền mọi người truyền lời thay ta Ta rất yêu nó Vậy đi, chúng ta nhanh chóng lên đường Nếu không cả địch tấn công trước thì phiền ta Nhưng những người xung quanh vẫn bất động. Anna sốt ruột, nói. Mọi người còn đợi gì nữa? Nữ vương bệ hạ. Những lời muốn nói với vương tử, người hãy đích thân nói. Bọn ta không thể nào ban đứng người. Hôm qua, bọn ta đã bàn bạc xong. Nếu ông trời muốn diệt tộc La Sát, vậy cứ tới đi. Cùng lắm là chết. Tộc nhân La Sát trước giờ không hề sợ hãi. Đúng vậy, thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Anna nhìn mọi người vừa cảm động vừa bất lực. Mọi người làm vậy không có bất kỳ ý nghĩa nào, thức ăn chỉ duy trì được mấy ngày nữa, đến cả thuốc trị thường cũng đã hết, giao nộp ta là biện pháp cuối cùng, đây là mệnh lệnh. Nữ vương bệ hạ, chúng thần có tội, chỉ đành kháng bệnh. Người đâu, đưa nữ vương tới nơi an toàn, truyền lệnh toàn quân mài đao thật sắc, tập nhân la sát thể, huyết đến cùng. Huyết chiến đến cùng, huyết chiến đến cùng, huyết chiến đến cùng. Quân đội khoa nhễ mạn ngoài thành Đã tập kết xong Bắt đầu lượt tấn công mới Máy bắn đá tiến công Phiêu phiêu dầm Giống như lần trước Máy bắn đá của khoa nhễ đạn Chủ trì phát động cuộc tấn công Những tảng đá khổng lồ Bắn vào bức tường thành tộc là sát Tàn phá khủng khiếp ầm, dầm Bức tường thành được làm từ đất và đá Dung chuyển dữ dội dưới sự tấn công tương quân, tường thành quá cũ, Cứ thế này sẽ không chống chịu được bao lâu nữa. tập hợp đội cam tử, một khi thành sập, liều chết chặn địch ngoài thành, thu thập đá vụn trong thành, sẵn sàng sửa chữa bất kỳ lúc nào. rõ. phiêu, phiêu, phiêu. dầm. dưới sự đà kích không ngừng của những tảng đá khổng lồ, tường thành bắt đầu nứt vỡ. kỵ binh chuẩn bị, tiến công. mấy vạn kỵ binh sông lên, tựa như cơn lốc xoáy. Mặt đất rung chuyển, bụi bay mịt mù Mục tiêu của chúng rất rõ ràng Chính là đâm thẳng qua những lỗ hồng trên tường thành Huy Tấn công Đột nhiên, vô số binh sĩ la sát xông ra từ lỗ hồng Giáo, khiên, súng trường của họ Lấy lỗ hồng làm tâm Tạo thành đội hình bán nguyệt Các huynh đệ, đã đến lúc quên mình Phía sau là nữ vương và người nhà chúng ta Hôm nay, chúng ta tuyệt đối không được lùi bước tuyệt không lùi bước, tuyệt không lùi bước. sầm, Trên mã bổ nhào vào khiên, tạo ra âm thanh pha chạm điếc tai. Rất nhiều người cầm khiên văng ra xa, không ít người bị ngựa đạp chết. Đồng thời, cũng có vô số kỵ binh khoa nhễ mạn bị giáo đâm thành nhím. Sự vững, lấp cái lỗ hổng, nhanh! Binh sĩ la sát trong thành, đang lều mạng lắp đá vào tường thành. Còn có vô số ván gỗ, đá vụn, Bất cứ thứ gì có thể dùng đều được tận dụng. Tiến lên, không được để chúng lấp lỗ hổng. Những kỵ binh khoa nhễ mạn trực tiếp vượt qua lỗ hổng lao vào trong thành. Đại doanh khoa nhễ mạn. Phương nhân đứng từ xa quan sát trận chiến, một giây không rời. Nguyên xoái, đã có không ít kỵ binh vào được thành. Chuẩn lệnh bộ binh cùng tiến lên chiếm cứ khu vực lỗ hổng. Tùng, tùng, tùng tiếng chống cổ vũ quân đội khoa nhễ mạn vang lên Giết Binh sĩ khoa nhễ mạn Đông như kiến Xông về phía thành trì La Sát Trên thành, chủ tướng tộc La Sát Căng thẳng quan sát chiến trận dặn dò các binh sĩ Một khi lỗ hổng bị chiếm Chúng ta xong đời Tướng quân không thể cả nổi kỵ binh của địch Vậy thì phóng hỏa theo còn những người ngoài thành Không lo được nhiều như thế Mau chóng phóng hỏa đi Chẳng bao lâu Một đống cỏ khô không lồ Phủ đầy dầu hỏa Được đẩy ra khỏi khe hở Tên lửa bắn tới như mưa Phừng Đống cỏ khô bốc cháy ngay lập tức Cộng thêm những tấm ván gỗ xung quanh Toàn bộ lỗ hồng bị lửa bao trùm Những con ngựa sợ hãi dừng lại Nhanh Nhanh lấp lỗ hồng lại Các kệ binh ngoài thành không thể tiền công Đành phải quay sang chém giết Những binh sĩ la sát bị kẹt bên ngoài Cùng với ngọn lửa dữ dội Mấy vạn binh sĩ thủ thành La Sát Đã bị nhấn chìm trên chiến trường Những binh sĩ trên thành Chỉ có thể dương mắt Nhìn huynh đệ đồng đội bị giết hại nghiến răng cầm cung phản kích Tu Tù... Tiếng còi hiệu lệnh từ phía khoa nhễ mạn vang lên Toàn quân như thủy trều xuống Lập tức rút lui. Trong doanh trại đại quân khoa nhễ mạn Đám người La Sát đúng là tàn độc Mấy vạn binh sĩ Nói bỏ là bỏ Ngài mã ốc sầm sượng sùng nói Bọn chúng đang dạy chết Biết rõ bại trận Nhưng vẫn cố chống cự đến cùng Nhất định là do Anna không chịu đầu hàng Nguyên soái không thể ngừng tiến công <cười> Bọn chúng dở như chim mất tổ Có thể chạy đi đâu Tính mạng dũng sĩ khoa nhễ mạng quý giá Cho xe công thành tăng tốc Trước khi trời sáng Nhất định phải tới nơi Ta muốn xem xem Đám la sát còn có trò gì Trên trời Mấy trăm chiếc khinh khí cầu đang hướng về phương thành La sát. Ba ba, khi chúng ta gặp mama, người nhất định sẽ rất vui. Ừm, Đa Đoạt vốn không định đưa Khắc Đa đi cùng, nhưng nói thế nào, cậu bé cũng không chịu, còn bảo mama từng nói sẽ đưa cậu bé đi tìm hắn ta, nhưng không ai giữ lời. Đứa trẻ này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Đợi lúc hắn ta gặp lại Anna, thật sự chẳng biết nói gì. Đành dứt khoát đưa khắc đa đi theo Dù sao cũng có khinh khí cầu Xảy ra việc gì Cùng lắm là bò chạy Đa tương quân Chỉ còn cách vương thành la sát không xa Khoảng tối nay sẽ tới nơi Rất tốt, đừng để lộ vội Tìm một nơi thích hợp nghỉ ngơi Cho người đi do thám tình hình đã Giờ Anna lúc này đang tức giận đùng đùng Ta đã nói làm như vậy là vô nghĩa Các người đang dồn đồng bào vào chỗ chết Không thể tiếp tục nữa Nghe rõ chưa? Nữ vương bệ hạ Bất luận thế nào Chúng ta cũng không thể giao người cho kẻ địch Nếu thật sự không kháng cự được nữa Ta sẽ cho người bảo vệ bách tính di tán Còn các tướng lĩnh Sẽ chiến tử ở đây cùng người Đây là vinh dự lớn nhất của dũng sĩ tộc La Sát chúng ta Khốn kiếm Đến lệnh của ta Các người cũng không nghe Nữ vương bệ hạ Coi như chúng ta van xin người Người đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa Ngay cả khi chúng ta đầu hàng bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao thứ bọn họ muốn là những nô lệ nghe lời chứ không phải chiến binh một khi chúng ta đầu hàng thì chắc chắn sẽ chết anna sửng sốt nàng ta thật sự không nghĩ tới những binh sĩ này lại trung thành với mình như thế hơn nữa sức chiến đấu của họ rất mạnh người khoa nhĩ mạn sao có thể tha cho bọn họ anna trầm tư một hồi lâu tốt nếu đã vậy ta sẽ chiến đấu cùng mọi người để bên khoa nhễ mạn biết dũng sĩ là xa chúng ta chắc chắn không phải để mặc người chia cắt sâu xé hãy phân phát lương thực dư thừa cho người dân một khi thành trì bị công phá lập tức cho bọn họ rút lui bằng cổng sau đừng để họ dính vào trận chiến này ta tin người khoa nhễ mạn sẽ tha cho bọn họ một mạng bình minh nhuốm màu máu chiếu sáng bầu trời phía đông ánh nắng ban mai cuối cùng cũng từ từ xuất hiện vô số binh lính khoa nhễ mạn đang vội vàng chuẩn bị tấn công liên tục mấy ngày khiến bọn họ hiểu ra những binh sĩ tộc la sát này không phải là loại chẳng chịu nổi một đòn như bọn họ tưởng tượng. Điều khác biệt so với mấy ngày trước, lần này khi bọn họ ra trận địa có thêm rất nhiều chiếc thang gỗ. Thang gỗ thật ra là một cái dốc khổng lồ làm bằng ván gỗ, phía trước là bệ gỗ cao, phía dưới là bánh xe gỗ, ván gỗ kéo dài từ điểm cao nhất xuống mặt đất đây là vũ khí công thành lớn nhất đại lục tây âu đối với một số tường thành thấp chiếc thang này thậm chí có thể giúp con người xông thẳng lên từ tầm ván tùng tùng tùng âm thanh của chiếc trống chiến lớn vang lên những chiếc máy bắn đá cũng bắt đầu tấn công veo veo veo cùng lúc đó hàng chục chiếc thang bằng gỗ khổng lồ do binh lính đẩy bắt đầu chậm rãi chạy về phía thành chính của tộc la sát trong thành của La Sát. Tướng quân, làm thế nào giờ? Thang của bọn họ cao quá, trong chốc lát nữa có lẽ cả địch sẽ lên tường thành mất. Còn bao nhiêu dầu hỏa? Chỉ còn lại vài thùng. Lấy hết ra, đốt được bao nhiêu thang trời thì đốt, những thùng còn lại thì để chống đỡ. Người khoa nhễ mạn rõ ràng cũng rất quan tâm đến chiếc thang trời này, không phải dồn hết vào chiến trường cùng một lúc mà chia thành 10 cái một tốp thay nhau tấn công. Vô số binh sĩ khoa nhễ mạn đã bám chặt vào xung quanh trước thang trời. Mặc dù binh sĩ tộc La Sát không ngừng sử dụng cung tên để ngăn cản, nhưng không hề hấn gì với mấy cái thang trời kia. Mười cái thang trời to lớn liền áp sát vào tường thành ngay sau đó. Các anh em, giây phút chiến thang đã tới. Xông lên, giết bọn chúng. Nguyên xoài có lệnh, chiếm giữ thành, phụ nữ trong thành có thể thỏa thích sử dụng. Giết! Những binh sĩ khoa nhễ mạn Trèo xung quanh trước thang trời Xông lên như ong vỡ tổ Tường thành của tòa thành Chẳng qua cũng chỉ cao hơn trước thang trời một chút Những binh sĩ khoa nhễ mạn Vươn tay ra là có thể chạm tới Mép tường thành Đổ dầu hỏa Trong chốc lát, vô số dầu hỏa Được đổ từ tường thành xuống Năm trước thang được phủ đầy dầu hỏa Vài ngọn đuốc bị ném qua Vù, vù Thang lập tức bốc cháy Vô số binh lính đứng trên và bên dưới trước thang trời, bị đốm lửa bay vào người, bắt đầu gào thét dữ dội. À, cứu ta! Tránh ra, coi chừng dầu hỏa." Những chiếc thang trời bị dầu hỏa thấm ướt, bắt đầu bốc cháy dữ dội, nhưng những chiếc còn lại không bị tấn công, thì có thêm số lượng lớn binh sĩ Khoa Nhễ Mạn bắt đầu leo lên tường thành trong đại doanh của Khoa Nhễ Mạn. Nguy xoái, có lẽ dầu hỏa của kẻ địch đã cạn kệt. Người của chúng ta đã bắt đầu trèo vào tường thành, chúng ta cần chi viện ngay lập tức. Rất tốt, điều động toàn bộ những chiếc thang trời còn lại nhất định phải chiếm được tường thành, mở cổng thành, ra lệnh kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng. Hàng chục thang trời đang chờ đợi ở hậu phương, cuối cùng cũng di chuyển, chậm rãi di chuyển về phía tường thành. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Càng ngày càng nhiều thang được gắn vào tường thành, Vô số binh sĩ khoa nhễ mạn điên cuồng xông lên, Anna đang trốn trong công sự phòng thủ mà hồi hộp chờ đợi. Chợt, một viên chiến tướng chạy vào. "Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ, dầu hỏa của chúng ta đã hết rồi, kẻ địch đã tấn công tường thành, ta lo sẽ không cầm cự được bao lâu, người nên nhanh chóng rút lui đi." Anna nở nụ cười. "Ta còn có thể rút lui đi đâu được nữa chứ? Đây là trốn trở về cuối cùng của ta." Lập tức tập trung người dân ra cửa sau, sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào. Nữ vương bệ hạ, vậy còn người? Người... đi thôi, nói không chừng, sẽ có cơ hội chạy trốn, ta sẽ cho người yểm hộ người. Ta đã không còn nơi nào để đi rồi, ta sẽ cùng đối diện bọn họ với các binh sĩ của chúng ta. Nói xong, Anna chạy ra khỏi công sự che chắn. Nữ vương, người định đi đâu? Ta muốn lên tường thành, để tận mắt nhìn binh sĩ của ta chiến đấu dù có chết ta cũng sẽ chết trong tư thế đứng nữ vương bệ hạ anna không nói gì nữa từng bước đi về phía tường thành trên con dốc cao cách đây không xa hàng trăm chiếc khinh khí cầu đã được sửa chữa xong và đang chuẩn bị những khâu cuối cùng đa tướng quân người khoa nhĩ mạn bắt đầu tấn công rồi bọn họ còn dùng rất nhiều vũ khí công thành bây giờ chính là lúc để oanh tạc được chui lệnh xuống, hai đội chia ra tấn công nhất định phải tấn công trong một lần phá hủy toàn bộ vũ khí công thành của cài địch, thuốc nổ chúng ta mang theo có hạn, không được để mất chỉ phá hủy toàn bộ vũ khí công thành của bọn họ thì chúng ta mới có thể chống đỡ đến khi quân tiếp viện đến đến lúc đó thì dạy dỗ bọn họ sau Vâng, thưa tướng quân Toàn thể khinh khí cầu theo kế hoạch xuất phát Gần 400 khinh khí cầu bắt đầu cất cánh lên trời một cách chậm rãi bay về phía đang giao chiến. Đa đoạt cũng dẫn khắc đa và diệp luật không theo, chào lên tinh thần số một. Trước tinh thần số một khác cũng đi theo sát đa đoạt để đề phòng có biến cố xảy ra. Anna lúc này không hề quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người, lao lên đến đỉnh thành, đứng từ tường thành, có thể nhìn khắp nơi. Hai phe địch ta đang giao chiến. Những cái địch đông như kiến, nhiều đến không xuể, thỉnh thoảng còn thấy cung tên bay qua bảo vệ nữ vương bệ hạ hàng chục binh sĩ vây chặt Anna không ít binh sĩ của tộc La Sát cũng nhìn thấy nữ vương xuất hiện các anh em nữ vương đang theo dõi chúng ta từ cổng lầu liều mạng với bọn họ bảo vệ nữ vương nước La Sát vạn tuế nước La Sát vạn tuế lúc này mọi người đều nhận ra thắng thua trận đấu đã không còn nhiều ý nghĩa nữa nhưng chiến sĩ thật sự lại có tư cách lựa chọn cái chết. Trên tường thành, phía trên mỗi bậc thang trời có đám đông chen chúc nhau, có người khoa nhễ mặt, cũng có người la sát, thi thể liên tục rơi xuống, thậm chí độ cao của bậc thang trời còn được nâng lên đến mép tường thành, lúc này không có bất kỳ ai có thể chọn rút lui. Anna thấy các chiến sĩ của mình liều mạng chiến đấu cũng cảm thấy đau lòng. Đời này là Anna ta có lỗi với các người Nữ vương bệ hạ Mau nhìn Bên kia Đó, đó chẳng phải là khinh khí cầu của người hoa hạ sao Chỉ thấy khinh khí cầu dày đặc Chia thành hai nhóm Đang lao về phía mình Anna ngờ vực nhìn bầu trời không có phản ứng gì Lúc này Người khoa nhễ mạn Cũng đã phát hiện ra khinh khí cầu Đó là thứ gì vậy Là của người la sát sao ngài mã ốc sâm ở một bên lại bắt đầu run rẩy. nguyên doái đó đó là khinh khí cầu là khinh khí cầu của người hoa hạ khinh khí cầu của người hoa hạ là nước hoa hạ ở phương đông kia sao sao chúng lại xuất hiện ở đây ta không biết nhưng chúng chúng là kẻ thù của anna chắc chắn chúng cũng đến để tấn công anna phu nhân nghiêm túc nói dù người hoa hạ muốn tấn công la sát Cũng sẽ không chọn thời điểm này Thế nên giờ chúng xuất hiện Chỉ có một khả năng Hai nhóm khinh khí cầu Mục tiêu của nhóm 1 Là thang trời của khoa nhễ mạn Nhóm còn lại là xe bắn đá Không lâu sau Khinh khí cầu đã đến được khung trời Trong mục tiêu Rất nhiều người trên chiến trường Đều nhìn chằm chằm vào khinh khí cầu này Thậm chí có hai bên đang đánh nhau Cũng dừng lại Cả chiến trường rơi vào yên tĩnh đến kỳ lạ Người khoa nhễ mạn Chưa từng nhìn thấy khinh khí cầu Họ vốn dĩ có sự kinh ngưỡng với bầu trời Lúc này càng bị sốc hoàn toàn Đó Đó là cái gì vậy Trường sinh thiên trên đó Đấy chắc chắn là thần trên trời sáng trần Đến giúp chúng ta tiêu diệt la sát Trường sinh thiên bảo vệ chúng ta nhé Rất nhiều binh sĩ không tham gia chiến đấu ngoài thành Đều bị chấn động Thậm chí có nhiều người đều quỳ xuống Thế nhưng đều khiến họ sốc thật sự mới vừa bắt đầu vù vù vù vù vù vù khinh khí cầu trên thang trời bắt đầu tấn công vô số bom cháy được thả xuống vút bùm bùm chiếc thang trời định mệnh ngay lập tức bị nổ tung thành từng mảnh thậm chí trên chiếc thang còn có vô số binh lính khoa nhễ mạn cũng bị nổ tung dầu hỏa bắn tung tóe khiến xung quanh chiếc thang là một biển lửa À! Cứu mạng! Bùm! Bùm! Bùm! Tiếp tục tấn công! Phá hủy tất cả thiết bị máy móc! Bùm! Bùm! Bùm! Thang trời cực lớn, không thể dịch chuyển trong thời gian ngắn, chỉ có thể trở thành mục tiêu sống của khinh khí cầu. Cho đến lúc này, người khoa nhễ mạng mới phản ứng lại. Mấy thứ ở trên trời này không phải là thần tiên gì, mà là ác quỷ muốn lấy mạng họ. Mặc dù các binh sĩ la sát trên tường thành, cũng ngây người bởi cảnh tượng này. Nhưng sau khi thang trời bị hủy, cả địch đã không thể leo lên tường thành nữa. Các binh sĩ la sát lập tức bùng lên ý chí chiến đấu, bắt đầu tàn sát cả địch đã leo lên tường thành. Trong đại doanh khoa nhễ mạn, mọi người đứng đằng xa quan sát trận đấu cũng há hốc miệng. Viêu nhân tức giận gầm lên. Đám người chết tiệt này sao lại nhảy vào cuộc chiến của chúng ta? Đúng là ước hiếp người quá đáng. Người xoái, Mau nhìn bên kia Chỉ thấy một nhóm khinh khí cầu khác Đã đáp trên bầu trời xe bắn đá Không ổn Nhanh chóng giấu xe bắn đá đi Thế nhưng không đợi hắn nói hết câu Bom pháo trên khinh khí cầu Đã thả xuống Vút, bùm, vút, bùm Chỉ trong thoáng chốc Cả trận địa xe bắn đá Rơi vào biển lửa À, cứu mạng Trời ạ, rốt cuộc đó là gì thế Đáng sợ quá Máu chạy đi! Trên tòa tháp thành chính của lá sát, Anna nhất thế há hốc miệng nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Vì quá bất ngờ, sao đám người này lại đến đây? Đến lúc nào? Rồi tại sao lại muốn giúp mình? Lẽ nào... Vô số khả năng hiện lên trong đầu Anna nhất thế, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, đều không thể nào. Ngay lúc này, trên trời xuất hiện hai khinh khí cầu cực lớn nhìn từ xa thì giống hai con rồng cực lớn đang chậm rãi bay đến trời ạ suốt cuộc đó là gì thế lớn lớn quá anna đứng trên thành lầu bỗng ngây người ở đó cả người bắt đầu run rẩy vì nàng ta nhìn thấy trước đầu khinh khí cầu cực lớn đó có một chàng trai chính là con trai khắc đà mà nàng ta ngày đêm mong nhớ lúc này khắc đà đang ôm chặt một người đàn ông Người đàn ông đó có hóa thành trò Nàng ta cũng nhận ra Chính là người đàn ông nàng ta hận nhất Đa đoạt Tiếng nổ ầm ầm của khinh khí cầu Vẫn chưa có dấu hiệu dừng Vì mệnh lệnh họ nhận được Là thả hết tất cả thuốc nổ một lần này vút bùm, vút bùm Thang trời dưới tường thành Đã hoàn toàn bị nổ tung Đội khinh khí cầu mất đi mục tiêu Lại bắt đầu nhắm vào khoa nhễ mạng dưới thành Đám người khoa nhễ mạng này Lần đầu thấy sự tấn công khủng bố như thế Nên không có sức đánh trả Rất nhiều người bắt đầu liều mạng chạy về sau Chạy mau Đó là quân đội ác quỷ Chúng muốn lấy mạng của chúng ta A, mau chạy Vẫn chưa có lệnh rút lui Nhưng đám binh sĩ khoa nhễ mạn Đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu này Cũng không còn kiên trì nổi nữa Nhiều người liên tục lùi về sau Tấn công Không được phép lùi bước Bình sĩ giám sát trận chiến ở phía sau tiếp tục hò hét nhưng đã quá muộn tinh thần của đại quân khoa nhễ mạn đã bắt đầu lung lay Vưu nhân ở đằng xa quan sát trận chiến không phải cài ngốc nhưng chuyện này diễn ra quá nhanh cho dù ở trong quân đội nửa đời người hắn cũng chưa từng gặp phải công kích nhiều vậy Nguyên Xoái tiền tuyến đã bị đánh tan Ngài có muốn tổ chức lại tấn công không? Ngài Mã Úc Sâm cũng tỏ ra kinh ngạc nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn ta quay lại la sát trở thành quốc phương hắn ta không muốn bỏ lỡ ngồi xoái khinh khí cầu của chúng to như vậy Hỏa dược chắc chắn có hạn chưa cần tiếp tục tấn công chúng rất nhanh sẽ mất đi tác dụng bốp ngài mà ốc sâm vừa dứt lời thì một cái bạt tài giáng xuống thật mạnh lên mặt của hắn ta khiến khóe miệng hắn ta chảy cả màu tươi thứ thất tín bội nghĩa nhà người im miệng cho ta Không phải người nói Người Trung Nguyên đó và Anna Là tử địch của nhau sao Tại sao Tại sao bọn họ lại tấn công chúng ta Người không phải người đã ban đứng chúng ta đấy chứ Ngài mà Úc Sông nghe được vậy Thì mặt mũi tái mét Nguyên Xoái Nguyên Xoái phiêu nhân Sao có thể như vậy được Sao ta có thể ban đứng các ngài được Ngài biết mà Ta muốn Anna chết hơn bất cứ ai khác Ta không thể nào giúp đỡ cô ta được Đừng nói nữa Lượng lớn máy móc công thành bị hủy Trận chiến này không biết còn kéo dài bao lâu Ta đã bảo đảm với đại hán Giờ lại gặp phải chuyện này Rồi sao cũng phải có người chịu trách nhiệm Ngài mã ốc sông Đột nhiên cảm thấy Đại sự không lành Lập tức quỳ xuống đất Nguyên xoái Ta hiểu người la sát nhất Ta có thể giúp ngài đánh bại bọn chúng Ta trung thành với đại hạ nhất Trung thành với đế quốc khoa nhễ mạn viu nhân lạnh lùng cười nói Người chẳng quá, chỉ là một con chó săn cho đế quốc khoa nhễ mạng ta, giữ người lại đến bây giờ là đã đủ rộng lượng lắm rồi. Người đâu, lôi tên phản đồ này xuống chém đầu đi. Không, đừng, nguyên soái tha mạng, đừng giết ta. Đợi đến khi ngài mã ốc sâm bị lùi ra ngoài, phiêu nhân vẻ mặt ngường trọng nhìn lên bầu trời, khinh khí cầu bay tới đó khiến người khác quá sợ hãi. truyền lệnh đại quân, rút lui về sau 20 dặm rồi lại hạ chạy. Lập tức báo về cho đại hãn Nói ngài mã ốc xâm bội tín Lén câu kết với người trung nguyên Bán đứng chúng ta Hại lượng lớn máy móc công thành của đại quân chúng ta bị tiêu hủy Vô vô vô Khi càn hiệu rút lùi của đại quân khoa nhễ mạn vang lên Binh lính khắp nơi ngoài thành Đều bắt đầu rút lui Bọn chúng không muốn nhìn thấy thứ trên bầu trời kia nữa Việc không biết Lúc nào sẽ lại có một quả bom được ném xuống Binh lính tộc La sát trên tường thành nhìn thấy cả địch rút lui từ xa mà không kiềm chế được sự kích động trong lòng, điên cuồng gào hét lên. "Chúng ta giữ vững được rồi, Nữ vương bệ hạ Vạn Tuế, La sát quốc Vạn Tuế, Nữ vương Vạn Tuế." Nhưng rất nhanh, tiếng hoan hô liền ngừng lại, vì bọn họ đã nhìn thấy những khinh khí cầu trên bầu trời lại đang bay về phía mình. "Đây, đây là gì vậy?" Bọn họ Rốt cuộc có phải là quân cứu viện không Nhìn đi Là công thức diệp luật không Và vương tử điện hạ Đúng là vương tử điện hạ rồi Là quân cứu viện của chúng ta Vương tử điện hạ Sau khi xác nhận Những khinh khí cầu này không có địch ý Thì mọi người lại lần nữa reo hò lên Nhưng trong lòng Anna Lại ngập tràn sự phức tạp Nếu như đa đoạt ném bom nổ chết nàng ta Thì nàng ta ngược lại Sẽ chết cũng yên lòng nhưng ông ta lại cứu nàng ta và bách tính của nàng ta, việc này khiến nàng ta rất khó đối mặt. ban đầu nước sát là do ngài tiêu diệt, giờ ngài lại dám quay lại ư? nhưng khắc đang trong lòng của ông ta, Suốt cuộc nàng ta nên làm thế nào đây? sau khi xác nhận an toàn, tinh thần số một đã hạ cánh xuống, đa đoạt ôm khắc đá xuống khỏi khinh khí cầu. Anna từ xa sớm đã chạy tới ôm chặt lấy khắc đà vào trong lòng. Mẹ, tại sao mẹ không đi tìm con và ba ba? Mẹ, mẹ có việc nên đã bị trì hoãn lại. Mẹ, con tìm thấy ba ba rồi. Ba ba đối xử với con rất tốt. Hơn nữa, ba ba còn là một đại anh hùng nữa. Mẹ, nghe con nói vậy, Anna căn bản không biết nên trả lời thế nào. con Đa Đoạt cũng đi tới. Vốn dĩ Đa Đoạt dự định sẽ ra oai phủ đầu nàng ta. Cho nàng ta biết Lão tử mới là người mạnh nhất Nhưng khi đến gần Nhìn thấy gương mặt của Anna Thì lại đột nhiên nói không nên lời Gương mặt vốn cao ngạo Mỹ miều Động lòng người như vậy Giờ đây lại đầy vẻ tàng thường và phiền muộn May mặt xinh đẹp Nên coi như thêm vài phần ý nhị Đa đoạt lên tiếng Cô... Ta... Ta đã đưa khắc đa về cho cô rồi đây Anna nhìn đa đoạt Không biết nên nói cảm ơn hay là căm hận Nhưng dù sao Nàng ta cũng là nữ vương của La Sát Biết rất nhiều sự việc Không thể nói công khai được Vào trong rồi nói đi Nói xong Anna liền bế khắc đá đi về phía sau Không Con muốn ba ba bế con Con Anna lập tức ngờ ra Đúng là tên tiểu tử không tiêm không phổi Không hổ là giống nổi của tên đàn ông thối này mới có mấy ngày đã thân với ba bà như vậy rồi Anna không nói gì chỉ hung hăng lườm đa đoạt một cái rồi lại đi tiếp về phía sau còn đa đoạt thì vui mừng mềm cười bế khắc đa lên rồi đi tới việc này lập tức khiến thân vệ của đa đoạt hết hồn mấy chục người bao vây chặt chẽ quanh người đa đoạt chỉ sợ sẽ có người bắn lén khinh khí cầu trên bầu trời lại càng bám sát đa đoạt chỉ sợ xảy ra bất cứ tình huống bất ngờ nào phải biết rằng Đây là thống quân đại soái của nước Hoa Hạ Ngộ nhỡ xảy ra chút sai sót nào Thì Hoàng thượng nhất định sẽ khiến họ phải bồi táng cùng Không lâu sau Đa đoạt đã đi theo Anna vào trong một căn phòng Khắc đà cũng được đưa cho công tước diệp luật khâm Ngoại trừ phiên dịch bên cạnh đa đoạt ra Thì những người khác đều ở lại bên ngoài điện Anna lạnh lùng nhìn đa đoạt Ngài rốt cuộc có mục đích gì? Với tình hình hiện tại của La Sát cô Cô thấy ta còn có thể có mục đích gì nữa Không phải ngài tới là vì cứu La Sát ta đó chứ Cho rằng tộc La Sát ta sẽ thần phục các ngài chứ Đa đoạt nói Đó đương nhiên là kết quả tốt nhất rồi Ha ha ha ha Anna cười lớn Đa đoạt Ngài không phải đang nằm mơ đó chứ Bách tính tộc La Sát ta Vì nước hoa hạ Nên mới rơi vào kết cục thế này Muốn chúng ta thần phục ư? ngài đừng nằm mơ nữa. Hahaha, <cười> đa đoạt cũng bật cười. Anna, có phải cô mắc chứng hay quên không? Nước khoa hạ ta, tại sao lại đánh là sát? Cô quên rồi à? Anna ngần người ra. đúng vậy, nếu như không phải nàng ta hết lần này đến lần khác muốn chiếm lĩnh núi tuyết long, khiến người trung nguyên ghi hận trong lòng, thì cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Vậy hôm nay ngài tới đây, rốt cuộc là vì điều gì? đà đoạt cười nói đương nhiên là vì tiêu diệt đế quốc khoa nhễ mạn rồi anna tỏ ra không dám tin ngài chính là vì đế quốc khoa nhễ mạn đó tấn công la sát ta nên ngài muốn tiêu diệt bọn chúng lẽ nào nói ngài là vì ta ư còn mẹ nó nữ vương đại nhân khả năng nghe hiểu của cô không ổn rồi ta nói là để tiêu diệt khoa nhễ mạn chưa nói vì cô khi nào Đa đoạt biết Người phụ nữ này nhất định sẽ hiểu nhầm ý của mình Nhưng vẫn không trả lời ra làm sao Đa đoạt ngại ngùng nói À Coi vậy cũng được Anna khinh miệt nói Hừ, Tên đàn ông thối Ngài tưởng làm như vậy ta sẽ cảm động sao Nếu như không phải vì ngài là phụ thân của Khắc Đa Thì bây giờ ta đã giết ngài rồi Đa đoạt không phục Người phụ nữ này đã đến mức độ này Mà vẫn còn mạnh miệng vậy sao Bèn trả lời Nếu như không phải vì khác đá Thì ta cũng sẽ không tới đây Ồ Vậy là ngài đã thừa nhận mục đích ngài tới đây Chính là vì cứu ta Ta Ta Coi như vậy đi Sao hả <cười> Đúng là một tên nam nhân không biết xấu hổ Vậy ta hỏi ngài Sau khi cứu ta thì ngài muốn làm gì Đà đoạt tinh khi nóng này Ta muốn làm gì ư Ta muốn làm mẹ gì cô Ta muốn làm gì thì làm Vậy rốt cuộc ngài muốn làm gì Ta việc gì phải nói với cô ta muốn làm gì Vậy việc gì ngài không dám nói với ta Ngài muốn làm gì Ta nói ta muốn làm gì thì làm Vậy rốt <cười> cuộc Ta nói ta muốn làm gì thì làm Vậy rốt cuộc ngài muốn làm gì Phiên dịch đứng bên cạnh Cũng không nhịn được nữa Đa tường quân Ngài nói cái khác đi Ta thực sự không thể dịch được nữa Đa đoạt cười nói được vậy ta sẽ nói cho cô biết ta muốn làm gì Con mẹ nó ta muốn làm cô phiên dịch nhìn đa đoạt sau đó nói với anna đa tướng quân nói mục đích của ngài ấy là người ngài ấy muốn ở bên người <cười> đúng là một tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ nói xong anna liền quay đầu rời đi để lại một mình đa đoạt đứng ngơ ra ở đó không lâu sau công tước diệp luật khâm đi vào cười nói Đa tường quân Thật sự rất cảm ơn các ngài Đã tới cứu viện La sa ta Nữ vương nói muốn ở cạnh khắc đa vương tử Những chuyện còn lại để chúng ta bàn bạc là được Đa đoạt tỏ vẻ hoang mang Hỏi Bàn bạc cái gì? Không phải ngài nói muốn ở bên nữ vương sao? Nữ vương nói có thể cho ngài một cơ hội Nhưng phải xem thể hiện của ngài Đa đoạt trợn mắt hám mồm Nhìn về phía phiên dịch bên cạnh Phiên dịch đó vội nói Tường quân Ta đỡ phiên dịch lại theo ý của ngài <cười> À, đau quá, tướng quân Diệp luật khâm tiếp tục nói Nữ vương đã nói rồi Mối thù giữa La Sát và Hòa Hạ Quả thực bắt nguồn từ La Sát ta Nhưng nếu như bây giờ muốn chúng ta quy thuận Thì bách tính e là rất khó chấp nhận Cho nên chuyện này cần tính kế lâu dài Nhưng hiện tại La Sát ta đã đến bước đường cùng rồi Dân chúng thực sự không đợi được nữa Bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết Vấn đề cuộc sống cho dân Đa đoạt suy nghĩ một lát Hoa hạ ta có thể cung cấp lương thực cho các ông Cũng có thể cung cấp đất đai, Thậm chí có thể cho dân chúng của các ông trở về Nhưng nhắc trước Là các ông bắt buộc phải chấp nhận Sự thống trị của nước hoa hạ Bằng không ta cũng không thể làm gì được Chuyện này quá lớn rồi Không thể quyết định dễ dàng được Chúng ta phải mở hội nghị thảo luận đã Được Nhưng ta hy vọng Ông truyền lời lại với bọn họ Chỉ có quy thuận hoa hạ ta Mới là con đường sống duy nhất của các ông Ít nhất các ông có thể quay lại Cuộc sống như trước đây Dù sao cũng tốt hơn là làm nô bộc Cho khoa nhễ mạn Hơn nữa còn có thể quay lại tổ quốc Trở thành công dân bậc ba của nước hoa hạ ta Vĩnh viễn được hoa hạ ta bảo vệ Việc này có gì không ổn Diệp luật không nói Đa tường quân Kỳ thực ta biết Ngài là việc khác đà nên mới đến đây Chúng ta cũng không có tư cách Để đàm phán với quý quốc Nhưng nữ vương dù sao cũng là phụ mẫu của Khakda, ngài lại là chồng của cô ấy, một khi chúng ta quy thuận thì nữ vương nên làm thế nào? Cái này ông yên tâm, lúc đến hoàng thượng đã dặn dò rồi, chưa cần các ông quy thuận, trung thành với Hoa Hạ ta, thì nữ vương vẫn là nữ vương, bách tính của La sát vẫn do các ông tự quản lý, nhưng quân đội bắt buộc phải giải tán. Diệp Luật Khâm suy nghĩ một lát. Được, vậy đa tướng quân đợi chút. Ta sẽ đi báo cáo với nữ vương, sau đó mở hội nghị tiến hành quyết định. Nói xong, diệp luật khâm kính cần đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị của chủ thành La Sát, mấy chục người đang họp khẩn cấp. Nữ vương, ta thấy điều kiện của người Hoa Hạ có thể chấp nhận. Chúng ta đã lưu vong quá lâu rồi. Cứ tiếp tục thế này thì mọi người đều phải chết thôi. Đúng, nữ vương bệ hạ. Mặc dù trong lòng ta cũng không dễ chịu, nhưng đây chính là hiện thực. Nếu như người hòa hạ muốn diệt chúng ta Thì căn bản dễ như trò bàn tay Bọn họ quá mạnh rồi Công tước diệp luật khâm nhìn mọi người Nữ vương bệ hạ Người đồng ý đi Như vậy ít nhất chúng ta vẫn còn một tiêu sinh cơ Huống chi Đa tướng quân lần này vì cứu người mà tới Không chỉ có vậy Đại quân của họ cũng sắp tới nơi Mục đích là để tiêu diệt khoa nhễ mạn Báo thù thay cho người Có thể thấy ngài ấy thích người tới mức nào Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng đa tướng quân đó Lại vì người mà phát động chiến tranh giữa hai nước Đủ để thấy tình ý đủ sâu đậm Gương mặt Anna không kiềm chế được Mà thoáng đỏ lên Hắn ta thật sự như người nói sao Việc này còn cần phải nói ư Lạ phu tận mắt nhìn thấy Hơn nữa hiện nay trong khắp cả nước hoa hạ Không ai là không biết Không ai không hiểu Nghe nói đến vị hoàng đế của hoa hạ đó Cũng phẫn nộ vì chuyện này Hắn thật sự đến vì ta sao? Nữ vương bệ hạ, người nghĩ thử đi. Đây là lần đầu tiên người Trung Nguyên bước chân lên lãnh thổ Âu Châu Đại Lục. Nếu như không phải vì người, vì khắc đà, thì bọn họ tới đây làm gì? Anna im lặng. Nàng ta từ nhỏ đã trở thành nữ vương, chưa từng được người khác quan tâm. Càng không biết tình yêu là gì, nàng ta cũng không tin. Nhưng khi thật sự có một người đàn ông về mình mà bất chấp tất cả, Cảm giác đó hình như thật sự cũng không tệ Còn đa đoạt Lúc này thì đang lôi người phiên dịch đó Vừa đá vừa mắng Tên đào hai lưỡi này Còn mẹ nó rốt cuộc người phiên dịch thế nào Thuật lại cho lão tử nghe Rất nhanh Kết quả hội nghị của tộc La Sát đã có Anna lần nữa đến phòng của đa đoạt Chúng ta đã quyết định xong rồi Ồ Vậy các người quyết định thế nào Nữ vương của ta Dân chúng tộc La Sát sẽ quy thuận nước hoa hạ Ngài phải nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ hồi hương Đồng thời bảo vệ an toàn cho họ Được Chứ cần bọn họ an phận thủ thường Nước hoa hạ ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho họ Hơn nữa còn sẽ phân phát đất đai cho họ Cung cấp lương thực Nhưng bọn họ bắt buộc Phải tuân theo sự quản lý của hoa hạ ta Không vấn đề Nhưng ta và binh lính của ta Vẫn còn một yêu cầu nữa Cô nói đi Không phải, ngài muốn tiêu diệt Khoa Nhĩa Mạng sao? Chúng ta cũng muốn tham gia. Đây là tự tôn cuối cùng của chiến sĩ tộc La Sát ta. Chưa cần đánh bại được Khoa Nhĩa Mạng, ta bảo đảm bọn họ từ nay về sau sẽ bỏ vũ khí xuống, yên ổn sống qua ngày. Đa đoạt do dự một lát. Việc này không phải là không được. Chủ yếu là cách thức chiến đấu của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Nếu các người nhất định muốn tham gia cùng, thì bắt buộc phải tuân theo sự chỉ huy của ta. Được, vậy thì tốt Nữ vương bệ hạ, chúc mừng người Đã đưa ra được lựa chọn chính xác nhất Ngài cũng đừng đắc ý Nếu như không vì khác đà Và nẻ phần ngài vì ta mà phát động chiến tranh Hai nước, thì ta sẽ không đồng ý Với ngài đâu Ta... Đà đoạt cũng lời giải thích Quay người muốn rời đi Ngài đi đâu vậy? Nếu đã nói xong chuyện rồi Thì đương nhiên ta phải quay về chứ. Quân đội của chúng ta hai ngày nữa sẽ tới Đến lúc đó ta sẽ cho người thông báo cho cô. Ngài không thể đi. Tại sao? Vì khắc đa muốn ngài ở lại đây. Huống chi bên ngoài thành cũng không an toàn. Đà đoạt nghĩ ngợi. Cũng phải, dù sao với tình hình hiện tại, những người la sát này cảm kích mình còn không kịp, nên không có nguy hiểm gì. Được, vậy ta sẽ ở tạm lại đây. Anna liếc mắt nhìn đà đoạt, rồi nói. Đi ăn cơm với ta đi. Ăn cơm? Đúng vậy, là Khắc Đa đòi, bằng không nó sẽ không ăn, hay là ngài cho rằng ta muốn ăn cùng ngài?" Người đàn bà này vẫn nghĩ bản thân là nữ vương trước đây, đừng để lão tử tóm được cơ hội, nhất định sẽ xử lý cô thật tử tế, khiến cô biết thế nào là đàn ông thật sự. Trong đỉnh viện tư nhân của nữ vương, Khắc Đa đang ngồi đợi bên bàn, khi cậu nhóc nhìn thấy ba ba và mẹ cùng đi tới thì liền hưng phấn nhảy lên, không ngừng reo hò con trai ta nói gì vậy? cậu ấy nói gặp ngài rất vui, người mùa nhà cuối cùng có thể ăn cơm với nhau rồi. đa đoạt nhìn về phía người phiên dịch. hm, lát nữa người thông minh lên chút cho ta, đừng nói linh tinh đấy. ha ha ha, đa tướng quân, ngài yên tâm. anna đi tới thơm khắc đa, xoay đầu lại nói. ta vào trong thay y phục, rồi chúng ta ăn cơm. sau đó liền đi vào trong. khắc đa chạy tới bổ nhào vào lòng đa đoạt ba ba sao ba cũng tới vậy đa đoạt không hiểu dường như khắc đa không biết mình sẽ tới khắc đa không phải con bảo ma ma con kêu ta tới sao nói ta không tới thì con không ăn cơm không có con tưởng ba ba rất bận khắc đa hiểu chuyện mà đa đa nháy mắt cạn lời phụ nữ ơi là phụ nữ rốt cuộc cô là thứ gì vậy rốt cuộc cô làm gì không bao lâu anna liền đi ra Thì thấy nàng ta thay sang một bộ váy lụa Màu trắng tinh Giống như váy cưới vậy chiếc váy không dài Chỉ qua đầu gối mà thôi Đôi chân dài cứ như vậy lộ ra bên ngoài Khiến mắt người ta sáng quắc lên Đầu tóc thì trông như tiểu cô nương Buộc cao lên kiểu đuôi ngựa Trên môi còn được tô một lớp giòn đỏ thẫm Cộng thêm khí chất độc nhất Chỉ có của nàng ta Và làn da trắng nõn Khiến người ta sao động trong lòng Đa đoạt khi ấy đã lên rồi À không Là sững người Ngài nhìn cái gì Còn không ngồi xuống ăn cơm Đa đoạt không biết nàng ta nói gì Nhìn về phía phiên dịch Thì thấy tên tiểu tử đó cũng ngây người ra Đa đoạt lập tức đá cho một cái Còn mẹ nó Người ra làm gì Ngươi dịch đi À xin lỗi ngài Đa tương quân Cô bảo ngài ngồi xuống ăn cơm Thấy vẻ lúng túng của hai người Anna lại phá lệ bật cười Hai người lại sững sờ tập hài Mau ăn đi, ăn xong còn rất nhiều việc quan trọng cần nói Đa đoạt ngồi xuống Anna gắp thức ăn cho Khác Đa Khác Đa Có nhất định phải ăn nhiều vào Mới có thể mau chóng trưởng thành Mới có thể trở thành Trở thành một anh hùng Khác Đa reo lên Con muốn trở thành anh hùng giống như ba ba Được, chỉ cần con ăn cơm đúng giờ Thì nhất định có thể Nhìn cảnh tượng này Đa đoạt đột nhiên có cảm giác chua xót lạ kỳ Đây dù sao cũng là con của mình Một người phụ nữ như vậy Lại chăm sóc con của mình Mặc dù nàng ta không thích mình Nhưng ít nhất trước giờ chưa từng nói Một lời nào xấu xa về ba ba Mấy năm này cô đều một mình chăm sóc khắc đa sao Anna gần như đã nhìn ra được suy nghĩ của đa đoạt Có hạ nhân chăm sóc Hai người chúng ta sống rất tốt Phụ nữ không nhất định phải có nam nhân Mới có thể sống được Bỏ qua chuyện hai nước, không nói Mà chỉ nói trên phương diện cá nhân Là ta có lỗi với cô Ta cũng rất cảm ơn cô đã xin khắc đa cho ta Còn nuôi dưỡng nói ưu tú như vậy Anna cười nhạt nói Không cần Mặc dù giữa hai ta Có lẽ không thể Nhưng cô yên tâm Sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho hai người Sẽ không để bất cứ ai ước hiếp hai người Anna vẻ mặt không cảm xúc Nhìn đa đoạt. Ngài chăm sóc chúng ta thế nào Sau này, hai người ăn ở đi lại đều sẽ do ta phụ trách. Được thôi, vậy thì để xem thể hiện của ngài rồi. Đa đoạt căn bản không biết người phụ nữ này trong lòng suốt cuộc nghĩ thế nào, chia đành đi bước nào hay bước đó. Sau khi ăn cơm xong, khắc đã được người đưa về phòng, Anna nhìn về phía đa đoạt, đang ngây ngẩn, nhìn chằm chằm vào hai cặp phú tức mắt của mình. Ngài biết uống rượu không? Đương nhiên rồi. Vậy chúng ta uống rượu nhé Tại sao Chỉ là muốn uống rượu thôi Ngài không dám à Nực cười Tại sao ta lại không dám Rất nhanh Rượu mạnh của tộc La Sát đã được đem lên Cả hai bắt đầu cạn chén Uống đến cao hứng Anna chỉ vào đà đoạt mà mắng Đồ nam nhân vô sỉ Chơi đùa ta xong thì chạy ngươi là tên cầm thú Ta nói cho ngươi biết Nếu không phải vì khắc đà Ta sẽ giết người ngay bây giờ Người biết ta mệt mỏi như nào không hả Khác đa vừa ra đời liền bị người ta chỉ trỏ Là ta, ta hy sinh thế nào Mới nuôi no lớn khôn Nam nhân các người chẳng có kẻ nào tốt đẹp Anna không ngừng chửi Người phiên dịch cũng vô cùng nghiêm túc Dịch từng câu Đa đoạt chỉ cảm giác Đầu càng ngày càng nóng Thấy người phiên dịch liên tục chửi mình Thế là nổi khùng Còn mẹ ngươi, ngươi bị đuổi việc Cút đi Hả, đa tường quân ta không dịch sai đâu, ta bảo người cút. người phiên dịch trông dáng vẻ liều siêu của hai người nói: đa tướng quân, ngài uống nhiều rồi, ta diều ngài trở về nhé. đa đoạt thật muốn nổi cáo, người ngu thật hay ngu giả, hắn ta rút thanh đao bên người một tiếng xoẹt, ta đếm đến năm, người còn không cút, ta sẽ chém chết người. người phiên dịch giật nảy mình, quả nhiên sai rồi. đừng, đừng, đa tướng quân. Ngài uống nhiều rồi, nguy hiểm quá Giờ ta sẽ đi ngay Suốt lời liền chạy mất Chỉ còn hai kẻ say mềm, đối mắt nhìn nhau Anna vẫn không ngừng trời mắng Đa đoạt không qua nhiều nữa Ăn mặc vậy cũng quá mê người đi Lão tử hôm nay không tới Sẽ bị người ta chê cười Đa đoạt nhấc bổng Anna lên hôn sâu xuống Anna lúc này hoàn toàn không có sức kháng cự Chỉ dễ dụa vài cái Sau đó quần lấy hắn ta Đây gọi là củi khô bén lửa. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, đa đoạt sao có thể khống chế bản thân? Rất nhanh, đã cởi sạch y phục. Khi hắn ta đang chuẩn bị đụng vào y phục Anna, đột nhiên có người xông vào. Bị bắt tại trận. Anna xấu hổ vùi mặt vào lòng đa đoạt. Đa đoạt thì nộ khí sùng thiền, trừng mắt nhìn người kia, chỉ thấy cận vệ đứng đầu chắp tay nói. tướng quân, đây, đây không thể trách bọn ta. Là, là tên phiên dịch kia nói Ngài đang động đao Ta, chúng ta mới Chúng ta chưa thấy gì hết, lập tức rút lôi Đúng đúng, chúng ta chưa thấy gì hết Ai ra, mắt ta mù rồi Đa đoạt nhìn tên phiên dịch bỏ chạy Không hề ngoảnh lại Thật sự muốn giết người Sáng hôm sau, đa đoạt tỉnh dậy Đã là trên giường Anna nằm ấp trên người hắn ta Đa đoạt nhịn không được nhìn chăm chú Nói thật lòng, đẹp quá đi mất anna lúc này cũng đã tỉnh ngước mắt nhìn tuyệt nhiên không còn vẻ cao ngạo thường ngày thay vào đó là nét ngượng ngùng của một thiếu nữ rút mặt vào lòng hắn ta chúng ta cái này đã đoạt muốn nói gì đó nhưng nàng ta nghe không hiểu làm sao giờ không ngờ anna lại đột nhiên kẻ sát tai hắn ta dùng tiếng trung nguyên khập khiễng nói ngài ngầu lắm ta rất thích Anna như biến thành người khác Còn cả lời này Đa đoạt tức thì cứng À không, dững người Mẹ nó, lại quyến rũ ta Đừng hòng rời giường nữa Cho đến chiều, vẫn không ai dám đến hỏi Đa đoạt lúc này chỉ cảm thấy Mồ hôi đầy người Cơ bắp ở chân mỏi nhừ Vô thức xuôn lên Mẹ nó, không làm tiếp nữa Lão tử đói rồi Đợi khi hai người rời khỏi phòng ngủ Bước vào đại sảnh Thì mọi người sớm đã đợi ở đó Tương lĩnh la sát, đội trưởng khinh khế cầu, cả tên phiên dịch chết tiệt. Chưa thấy Anna gương mặt hồng hào, nét cười ẩn hiện đứng cạnh đa đoạt. Còn đa đoạt cả người kiệt quệ, hai chân run run. Tương quân, ngài tình rồi. Tương quân, cái đó... ngài chú ý thân thể. Đa đoạt quá. Khốn kiếp, chuyện gì? Đại quân khoa nhễ mạn, đám quân cách đây hai lăm dặm, xem chừng vẫn chưa từ bỏ ý định tiền công. Người của chúng ta thì sao Đến đâu rồi Chưa mai sẽ tới nơi Tốt lắm Khoa nhễ mạn đã không chịu đi Vậy càng tốt Chúng ta khỏi mất công tìm Cho khinh khí cầu chuẩn bị Đại quân đến nơi Thì lập tức bổ sung đạn dược Ta muốn Khoa nhễ mạn có đi không có vẻ Sau đó Hắn ta quay sang Nói với các tướng lĩnh là sát Các người chắc chắn Muốn tiêu diệt Khoa nhễ mạn cùng bọn ta Đúng vậy Đa tướng quân Tôn nghiêm tộc là sát, chúng ta phải đích thân lấy lại. Được, nhưng ta phải nói trước. Đánh trận cùng ta, thì phải nghe lệnh ta. Nếu không, sẽ xử theo quân pháp. Rõ chưa? Rõ. Đa đoạt quay lại phía Anna. Nữ vương bè hạ, người có gì cần nói không? Anna lắc đầu. Ta không có gì để nói. Tộc là sát nhiều hôm nay, ta có trách nhiệm rất lớn. Ta cần phải chịu trách nhiệm. Khoa hạ hùng mạnh, mọi người cũng đã thấy chỉ có dựa vào hoa hạ chúng ta mới có cơ hội sống sót vì thế từ ngày hôm nay mệnh lệnh đa tường quân chính là mệnh lệnh của ta vâng thưa nữ vương bệ hạ đa đoạt hài lòng nhìn anna có vẻ rất thức thời đột nhiên nghe lời vậy không lẽ do hôm qua rất thoải mái thấy đa đoạt nhìn chằm chằm mình anna không hề bận tâm mọi người ghé sát tai hàn ta thủ thị ta sau này đều nghe chàng Đậu, đa đoạt chỉ cảm thấy Hai chân nhũn ra Lòng dạ nữ nhân quả nhiên sâu như đáy biển Thành cát Á Tư thản Vương Thành khoa nhễ mạn Tình hình chiến sự tộc La Sát Đã được hồi báo Hộ đặc mạc nhĩ sắc mặt âm u ngồi trên đại điện Những cả Trung Nguyên Tại sao đột nhiên xuất hiện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đại hãn Chúng ta trước giờ không dinh dáng đến Trung Nguyên Nhưng bọn chúng lại đột nhiên chen vào nhất định là do ngài mã ốc sầm bán đứng chúng ta vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại